Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, Trương Bảy Trăm Nhiêu Tộc Thế Đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ. Hai người vừa bay vừa nói chuyện. Pháp lực của Chu Huyết Ngân không. Cao nhưng kiến thức lại khá nhiều, hơn nữa còn cố ý lấy lòng Lâm Hiên. Cho nên mấy canh giờ sau, hắn khiến Lâm Hiên hiểu không ít về yêu linh, đảo. Đương nhiên Lâm Hiên cũng thuận tiện hỏi xem có biện pháp trở lại nhân giới hay không. Giới hay không? Chuyện này làm đối phương không biết nói gì. Lâm Hiên cũng không quá thất vọng. Nghĩ thấy cũng đúng, hắn chỉ là một tu sĩ, trúc cơ gì cấp thấp cũng không thể nào biết được. Lâm Hiên chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Huyền Phượng môn cách khá xa, hai người bay 7, 8 ngày cũng may Trên đường đi cũng không gặp nguy hiểm gì, một phần là do may mắn, phần khác là do thần thức của Lâm Hiên rất mạnh, luôn nhắc nhở Chu Tuyết Ngân tránh xa trước khi gặp phải yêu thú. Chu Tuyết Ngân thường xuyên qua lại nên rất bội phục, hận không thể xin làm đệ tử. Đương nhiên Lâm Hiên cũng không có hứng thú thu đồ đệ. Già như hắn, hôm nay hai người vẫn cắm đầu mà bay như trước. bay mấy canh giờ sau thì thấy một ngọn núi lớn đập vào mắt, Lâm Hiên nhướng mày, yêu khí thật nồng nặc, nơi này không ngờ có một yêu mạch thượng phẩm. Ô, cuối cùng cũng đã đến Chu Huệ, ngân thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy vui sướng nói, "Tiền bối, người xem, phía trước chính là tổng đàn Huyền Phượng môn. Chúng ta Ngươi thấy phẩm chất yêu mạch nơi này thế nào?" Rất được Lâm Hiên gật đầu. Người này cũng không khoe khoang. Yêu mạch trước mắt trải dài trăm dặm, có thể chiếm cứ cả nơi này, thực lực của Huyền Phượng môn đúng là không thể yếu. Như vậy môn chủ phái ngươi đã đạt đến nguyên anh kỳ Lâm Hiên không? Nhịn được thử hỏi. Ha ha, Tiền Bối nói đúng rồi. Đại trưởng lão phái chúng ta đã đạt đến Nguyên anh trung kỳ đỉnh nối, chỉ còn một bước nữa là đến nguyên anh hậu kỳ. Trong mắt Chu Huyệt ngân lộ ra một tia hâm mộ và bội phục. Hắn hiểu rõ tư chất của mình. Ngưng kết nguyên anh đối với hắn mà nói, đúng là không thể hy vọng. Có thể kết đan thành công, kiếp này đã phải tạ ơn trời đất rồi. Lâm Hiên cười cười, cũng không nói câu gì an ủi. tu tiên mà, mỗi người có cơ duyên khác nhau, khiến Tiễn Bối cười chê rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Vãn Bối lần này ra ngoài là phụng lệnh trong môn phái. Về phần Tiễn Bối, nếu nguyện ý ra nhập, Vãn Bối có thể dẫn tiến. Đương nhiên nếu Tiễn Bối không thích bị hạn chế thì cũng có thể trở thành khách khanh trưởng lão của bổn môn. truy huyết ngân nhiệt tình giới thiệu. Lâm Hiên gật đầu không nói gì thêm. Hơn 10 rằm tháng cách là qua. Một loạt kiến trúc đập vào mắt. Có những lầu các đẹp mắt, cũng có những nhà gỗ, nhà đá thô sơ, hơn nữa, ở đây còn có khu chợ nhỏ kéo dài vài rằm. Quy mô mặc dù không lớn nhưng lại rất đông người. Lâm Hiên dùng thần tức đảo qua thì thấy hàng ngàn tu sĩ ra ra vào vào, chẳng qua hầu hết đều là linh động kỳ, tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ chiếm hai ba phần. Tu sĩ kết đan kỳ thì không có một người. Thấy Lâm Hiên có hứng thú với khu chợ, Chu Huệ ngân nhiệt tình giải. Thích đây là nơi dành cho đệ tử cấp thấp, không có thứ gì tốt. Tiền, bối nếu muốn trao đổi đồ, vãn bối có thể giới thiệu người đến khu chợ cao cấp. Vậy làm Phiền Lâm Hiên cười hắc hắc không từ chối. Chu Huất Ngân thấy thế cũng biết ý không nói thêm mà thành thật đi trước dẫn đường. Hai người trực tiếp lướt qua bầu trời khu chợ, bay đến trước mặt một ngọn núi có hình thù kỳ lạ. Nói nó kỳ lạ là bởi vì nó giống như một bàn tay dựng đứng có năm ngón, tay khiến người ta không khỏi thầm than tự nhiên đúng là thần kỳ. hai người về phía ngón cái. Đến chân núi Chu Huệ Ngân đột nhiên chậm lại, từ từ hạ xuống. Lâm Hiên cũng làm theo, đi sát theo sau. Tiền bối, nơi này coi như là sơn môn chính thức của phái, bởi vì có hồ pháp đại trận cấm chế cho nên không thể độn quang bay lên đỉnh núi. Chu Huệ Ngân ra vẻ xin lỗi, cẩn thận mở miệng nói, Ô Lâm Hiên nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Cấm không chung thì không có gì lạ. Nhưng hộ pháp đại trận vẫn luôn mở. Ra đúng là làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết rằng đại trận bảo vệ cả thành phố này không phải là một trận pháp. Nhỏ bé có thể sánh bằng. Ngoại trừ các dụng cụ bố trí trận pháp rất phức tạp một khi mở ra. Cũng tiêu tốn rất nhiều tinh thạch. Cho nên các môn phái trừ khi gặp phải kẻ địch tấn công hoặc là chuyện lớn như trưởng lão ngưng kết nguyên anh ra, bình thường vẫn để im. Nhưng Chu Huất Ngân lại nói: "Có lầm không vậy, chẳng lẽ Huyền Phượng môn có quá nhiều tinh thạch nên bỏ ra để chơi đùa?" Chu Huất Ngân cũng coi như thông minh. Hắn thấy vẻ mặt của Lâm Hiên Như vậy liền đoán ra đối phương đang nghĩ gì, không khỏi cười khổ. Tiễn Bối hiểu lầm rồi. Huyền Phượng môn ta mặc dù là thế lực tu tiên, đứng đầu yêu linh đảo, nhưng không có khả năng tiêu hao như vậy. Liên, tụp mở hộ pháp đại trận cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Tại sao Lâm Hiên không khỏi kinh ngạc nói, Tiễn Bối nghĩ lại là rõ. nơi này là yêu linh đảo nên khác với nhân giới của Tiên Bối, thế lực yêu thú ở đây mạnh hơn người tu tiên nhiều. Nghe đối phương nói như vậy, Lâm Hiên cũng biến sắc. Chuyện này thực ra cũng không hề ngạc nhiên. Ở nhân giới dù là vũ châu cũng tốt, Thất Tinh Đảo Vân Hải cũng tốt. Loài người và yêu tộc cùng sinh sống, nhưng thế lực của người tu tiên mạnh hơn nhiều, cho nên dựa theo cách Nói mạnh được yếu thua, luôn luôn là tu sĩ đi giết yêu thú. Mặc dù trong quá trình này có không ít người mất mạng trong miệng yêu thú, nhưng nói tóm lại là tu sĩ tấn công, yêu thú phòng thủ. Nhưng ở yêu linh đảo, tình hình lại ngược hẳn. Yêu tộc ở đây quá mạnh, cho nên loài người lại biến thành loài chuột, cho dù bị yêu tộc diệt, môn cũng không có gì ngạc nhiên. Huyền Phượng môn đắc là thế lực tu tiên giới đứng đầu ở đây nhưng cũng không thể ngoại lệ, cũng không biết lúc nào sẽ bị một đám yêu thú tấn công, vì để phòng bất trắc cho nên mới phải liên tục mở hộ pháp đại trận. Thì ra là vậy, Lâm Hiên gật đầu. Hắn cũng lấy lại bình tĩnh, càng muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Cả ngọn núi đều bị mây mù vây quanh, chẳng qua với ánh mắt của Lâm Hiên vẫn thấy rõ một cầu thang bằng đá uốn lượn đi lên trên, rất bằng phẳng. Chân núi có một tấm biển rất lớn, hai bên có 7, 8 người tu tiên. Không cần phải nói cũng biết là đệ tử canh cửa. Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua liền không thèm để ý. Tu vi của những người này chỉ là linh động kỳ mà thôi. Thấy hai người đi tới, những người này biết Chu Huệ Ngân, vội vàng gọi sư thúc, khom lưng hành lễ. Hơn nữa bọn chúng còn lén lén nhìn Lâm. Hiên, nhìn cái gì thế hả? Đây là Lâm Tiễn Bối, còn không mau chào Tiễn Bối. Chu Huất Ngân nhướng những mày lớn tiếng mắng. Sau đó Chu Huất Ngân quay đầu lại cười cười mở miệng nói Tiễn Bối. Không nên để ý, những đệ tử này chưa bao giờ ra ngoài nên thiếu lễ. Phép, Vãn Bối sẽ dạy bảo chúng.